Chương 7 Vương quốc bóng đêm Bạch Ngọc Đường ngồi chờ trong xe Thấy triển chiêu vênh mặt ra khỏi quán cà phê Lao vào xe, sập cửa Bộ dạng y hệt một con mèo thành công cào người Đắc thắng trở về Thế nào, miêu nhi Bạch Ngọc Đường bật cười Bình thường toàn bắt nạt người khác Hôm nay gặp đối thủ hớm Triển chiêu trừng con chuột kia Tôi bắt nạt ai? Có mà cái người trong kia ấy Thu hoạch được gì rồi? Bạch Ngọc Đường khởi động xe, lái về hướng cảnh cục Lưu được số điện thoại, có chuyện cần giúp thì tìm ông ta Thế có tính là thu hoạch không? Triển chiêu chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ Đột nhiên, a một tiếng Sao thế? Bạch Ngọc Đường quay sang hỏi anh Ừm, Triển Chiêu nhìn khắp xung quanh, vừa rồi hình như tôi thấy, thấy gì? Bạch Ngọc Đường dừng xe lại, Là Lạ cái trạch buổi trưa ấy. Triển Chiêu chưa chắc chắn lắm, trời tối quá, nó cũng đen xì, tôi chỉ thấy cái dáng thôi. Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng Triển Chiêu chỉ, bên đó là một dãy phố buôn bán, trong đó có một tòa nhà có kiến trúc khá bắt mắt. Bên trên trưng biển Neon Vương quốc bóng đêm Hình như là một quán bar Đúng lúc đó Một cảnh sát giao thông đi tới gõ vào cửa kính Cửa sổ xe của Bạch Ngọc Đường Chỗ này không cho phép đỗ xe Bạch Ngọc Đường xuất thẻ cảnh sát cho anh ta nhìn Nói là đang thi hành nhiệm vụ Sẽ đi ngay lập tức Cảnh sát giao thông gật đầu Vừa định rời đi thì lại bị Bạch Ngọc Đường gọi lại kia là chỗ thế nào Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Vương quốc bóng đêm hỏi à anh cảnh sát đáp Vương quốc bóng đêm là một câu lạc bộ kiểu câu lạc bộ gì chỉn chiêu hỏi ừm tôi cũng chỉ nghe nói thôi anh ta ghé sát lại gần bề ngoài thì đó là một quán bar nhưng thật ra lại là một câu lạc bộ cá cược đấu vật. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, gật đầu. Sau khi người cảnh sát giao thông rời đi, cả hai tiếp tục lái xe về cảnh cục. Có lẽ tôi nhìn nhầm rồi. Triển Chiêu xa xa ấn đường. Cái chỗ như thế không phải là chỗ cho trẻ con đi vào. Ừ. Bạch Ngọc Đường gật đầu, không nói gì thêm. Lập tức lái xe nhưng lại thoáng thấy ngờ vực lúc cả hai trở về văn phòng, tất cả mọi người đều đang ngồi quanh một bàn làm việc. làm trò gì vậy? Bạch Ngọc Đường đi vào. Sếp, bọn em đang đố Bạch Trì Trượng Hổ hớn hở đáp. Cậu ta mà nhớ hết bản đồ toàn thành phố S thì còn hữu dụng hơn cả GPS. Bạch Ngọc Đường cười, nhưng triển chiêu bên cạnh lại sững sốt. Nhưng đầu suy nghĩ. Miêu Nhi bạch ngọc đường quay sang nhìn anh sao vậy khu vực vương quốc bóng đêm xem ra cũng có hệ thống đường ngầm kiểu cũ dưới lòng đất triển chiêu nói vương quốc bóng đêm mã hán đột nhiên cho mày nói tôi có nghe thủ hạ của ngô cường nhắc tới cái tên này người đó nói trước khi ngô cường chết đã từng đến bóng đêm Bóng đêm này và vương quốc bóng đêm Liệu có phải là một không Ở đây cũng có Vương Triều tìm kiếm Trong túi vật chứng Rút ra một chiếc túi đưa cho Bạch Ngọc Đường Xếp, anh xem Cái này được lấy từ ví của Hắc Ngư Bạch Ngọc Đường Cầm lên nhìn Đó là một hộp riêng Vỏ màu đen, chữ màu đỏ Vương quốc bóng đêm Xếp, khu vực đó Thuộc phạm vi của Trần Tiệp Tưởng Bình tra cứu tài liệu Câu lạc bộ ấy chắc 89 phần là của cô ta Mặt mọi người đều sáng ngời lên Tìm được điểm chung rồi Bạch Ngọc Đường gật đầu Lại hỏi Chúng cứ chuyển giao hết cho tổ xã hội đen rồi mà Sao lại còn ở đây Tưởng Bình cười khan hai tiếng Đáp Lúc nãy em đi đưa Người của Lam đội trưởng nói cách bọn họ phá án khác với chúng ta Người ta là chuyên gia Mấy cái thứ lặt vặt này thì xin chúng ta rảnh rỗi Bỏ tí tâm trí Thu thập thêm chút nữa rồi hãng mang sang Triệu hổ vừa nghe xong lập tức bùng nổ Cái gì Trước kia tôi đã từng làm việc với tên họ Lam kia mà Cái thằng cảnh sát nhỏ mọn Điều tra còn sĩ diện Ông đây 5 lần 7 lượt suýt teo trong tay nó Còn lắm điều Bạch Ngọc Đường gật đầu Mà kệ hắn chúng ta điều tra là chuyện của chúng ta nhưng mà các cậu cũng nên nhớ khi phá án phải cố gắng hết sức đừng gây xung đột dặn dò cả đội xong bạch ngọc đường đưa mắt ra hiệu với triển chiêu đi miu nhi chúng ta dạo qua cái câu lạc bộ đó xem sao thấy hai người rời đi rồi trương long mới vỗ vai triệu hổ đừng tức nữa cậu không biết đó thôi làm thành lâm có thủ dê mới xếp nhà mình bù riêng gì tất cả mọi người đều tụ đầu lại trước khi SCI được thành lập hoành tráng nhất có phải đội trưởng đội hình sự không trương long nói bốn vị trí đó sẽ được thuộc về lam thành lâm nhưng mà cục trưởng bao lại giao cho xếp nhà mình lúc đó xếp mới xuất ngũ cho nên lam thành lâm không phục cố chấp nói rằng đó là nhờ mối quan hệ của cha xếp với cục trưởng bao nhưng mà sau khi xếp công tác được nửa năm cả cảnh cục đều phục, có cứu của tổ xã hội đen một lần. chuyện ấy thì tôi từng nghe rồi. mã hán cũng hào hứng nói. lúc tôi còn ở đội phi hổ, nghe nói tổ trưởng tổ xã hội đen phán đoán sai tình huống, nhất quyết cho rằng trong một gara ở ngoại ô có băng phái giao dịch, rồi đội trưởng nhà mình chạy như bay tới, khăng khăng ngăn người, thiếu chút nữa thì đánh lộn với lam thành lâm. tiếp đó thì cái gara kia nổ. chính thế. Vương Triều gật đầu Cứu được hơn hai chục mạng tổ xã hội đen đấy Thế tại sao Lan Thành Lâm không bị phạt Tưởng Bình không hiểu Vì sai lầm lớn thế kia mà Ha ha Trương Long cười Nếu mà bị phạt Thì tất cả tổ viên của cái tổ đó phải bị phạt tất Đội trưởng cứu bọn họ xong Thì lái xe đi luôn Cũng không nói lại với ai Người biết chuyện thì cũng chỉ biết thế Không nhắc lại Tôi hiểu rồi, nói cách khác là từ đó thằng nhã họ lam không chị được thuộc hạ, cho nên ghi hận chứ gì. Chịu hổ bỉu môi, ngoài mặt đi thì thấy bạch trì đang ngây ngẩn, anh bèn vỗ cậu một cái. Sao thế tiểu quỷ, nghe sự thích huy hoàng với thần tượng đến ngu rồi hả? Bạch trì ngô nghe, không đầu không đuôi hỏi. Vì sao anh triển siêu lại biết vương quốc bóng đêm có tầng hầm ngầm, anh ý mới nhìn thoáng qua bản đồ thôi mà Mọi người sau đi hiểu được Bạch Trì đang nói về cái gì Không nhịn được bật cười Má Hán vỗ vai cậu Chú em còn non lắm Phải tiếp tục cố gắng Vương Triều kéo ghế lại ngồi Với Bạch Trì Lại đây, anh kể cho cậu chiến tích huy hoàng của tiến sĩ Triển Bạch Ngọc Đường và Triển chiêu lái xe tới Vương quốc bóng đêm Đẩy cửa ra Bên trong cũng không đến nỗi ngột ngạt như tưởng tượng Một quán ba rất bình thường, bày trí khá tao nhã. Hai người họ đi vào, không ngồi xuống cũng không gọi rượu. Họ chỉ đứng ở trung tâm quan sát xung quanh. Vẻ ngoài của cả hai đều hơn người, cho nên rất gây chú ý. Lúc này, một người bồi bàn đi tới hỏi. Xin hỏi hai anh cần gì? Bạch Ngọc Đường nhìn bồi bàn một cái, quay sang hỏi Chiến Chiêu. Thằng cha Hồng già bị mù rồi, thế nào mà bảo ở đây có trò vui? Đâu ra? triển chiêu nhún nhún vai lắp đầu. Hai anh là anh Hồng giới thiệu a Bồi bàng vội cười nói, không phải lâu một, dưới lầu cơ. Nói rồi dẫn Bạch Ngọc Đường và triển chiêu xuống dưới lầu, được một tấm bình phong che kín. Đó là cầu thang bí mật. Đi xuống cho bồi bàn, tiếng nhạc thật đinh tai nhức ốc. Từ cầu thang đã thấy sàn nhảy cách đó không xa Trai gái có cả Nhìn một cái là biết phần nửa chơi thuốc Tất cả đều điên điên khùng khùng Bạch Ngọc Đường cau mày Còn chỉ chiêu lần đầu đến một nơi thế này Cương mặt bừng lên hưng phấn Lòng thầm nói Wow, là trai nhảy nha Mặc ít qua đi U, là hai giây nha Bạch Ngọc Đường quay đầu trường Anh Không được nhìn Chỉn chiêu lường Không nhìn thì không nhìn Bồi bàn đứng dưới chân cầu thang Là ở đây Nói rồi chỉ sàn nhảy À Bạch Ngọc Đường cười lạnh Hơ, cậu nghĩ tôi là con nít Dạ Phải mặc bồi bàn như không hiểu Đang định tán thêm vài câu Thì một cơn gió lướt qua mặt Đến khi ngộ ra Đã thấy nằm đấm của bạch ngọc đường cách chóp mũi của mình chỉ có nửa cm Nuốt nước bọt Bồi bàn cười cười Ra là người trong nghề Có mắt như mù rồi, phải xuống thêm một tầng nữa Nói xong, vội vã đưa hai người xuống tiếp Xuống đến nơi, bước vào một hành lang dài Hai người ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, nhạt Mùi này rất đặc biệt Dường như có thể khơi dậy ham muốn bạo lực nguyên sơ nhất của con người chỉnh chiêu nhíu mày, thò tay vào túi lấy một viên kẹo cao su đưa cho bạch ngọc đường. bạch ngọc đường bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy, bóc ra cho vào miệng. sau khi bị bạc hà từ đầu lưỡi sộc lên não, bạch ngọc đường mới nhận ra sự khác biệt, cái mùi van nãy thực nguy hiểm, có thể khiến người ta chỉ muốn dùng nắm đấm để nói chuyện, có ý nghĩ muốn phá hoại mọi thứ. được hương bạc hà sông song. song Điều ý nghĩ đang phát diệt như thế cũng dần dần biến mất Chiến chiêu cũng nhét một viên vào miệng Cật đầu với bạch ngọc đường Cái mùi này có vấn đề Bồi bàn dẫn hai người tới trước một cánh cửa sắt Gõ ba tiếng nặng Hai tiếng nhẹ lên cửa Lập tức két một tiếng Cửa được mở ra Bồi bàn đưa tay làm động tác mời hai người vào Rồi xoay người rời đi Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu đi qua cánh cửa sắt Thấy cảnh tượng trước mắt Cả hai đều sừng sốt Đây là một không gian lớn Rất rộng rãi Chia ra thành nhiều khu Có khu vực có võ đài Trên võ đài đang đấu quyền anh Chỗ khác có lồng sắt Bên trong là hai người cao to Tay không đánh nhau Có lẽ là đang đấu vật Ở một khu vực nữa Hai bên không có dụng cụ bảo vệ Cả người đều xây xước Nhưng họ chẳng những không biết mệt Mà còn càng điên cuồng Hơn nữa Người xung quanh theo dõi cũng kích động một cách không bình thường Trên chiêu ghé gần lại tay Bạch Ngọc Đường Gió mùi kia tạo cảm giác hứng phấn Có thể khiến người ta trở nên nóng nảy, bạo lực Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn quanh Phía trước có một tầng lửng Được sắp ghế Người ngồi bên trong không ít Ăn mặc sang trọng Dường như là đang xem các trận đánh Hai bên còn có bảng điểm, xem ra mang hình thức cá cực. Nói trắng ra là giống như những trận đấu mãnh thú thời La Mã Cổ, chỉ khác ở đây là đấu người. Từ Bạch, chỉ Chiêu đột nhiên chỉ tay. Một đứa bé nam bưng khay trà đi qua. Tuy quần áo đã được thay thành bộ bồi bàn, nhưng liếc một cái vẫn nhận ra được đó là cá chạch. Đúng lúc đó, cá chạch cũng đã thấy hai người... Phản ứng đầu tiên là sững sốt, ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, định đuổi theo, nhưng phía trước có rất nhiều người. Hơn nữa, cả đám đều đang trong tình trạng rất kích động. Một kẻ vừa xoay người ra thì đụng phải Bạch Ngọc Đường. Gã thực cao to, giơ tay tóm lấy vai anh, còn chưa mở mồm móc mỉa được câu nào đã bị Bạch Ngọc Đường bắt cổ tay quăng gã. Gã to con bay lên không, rất mất hình tượng té dối dội, triển chiều chép chét miệng. phản ứng của bạch ngọc đường hoàn toàn là do bản năng. triển chiêu đã sớm phát hiện, có lẽ là do luyện võ. tính cảnh giác của bạch ngọc đường cực kỳ cao, ngồi thôi cũng đã phải chọn một tư thế có thể tấn công hay phòng thủ bất kỳ lúc nào. giờ đang là thời điểm dây thần kinh căng nhất, chụp vài con chuột đó là nhất định thích ăn đập. triển chiều kết luận, đây còn là phản xạ có điều kiện nhiều tính cuồng sạch sẽ đã nói từ trước là tên này bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà gã to con chật vật mãi mới đứng dậy được nhổ một bãi nước bọt nhìn bạch ngọc đường từ trên xuống dưới một lượt sau đó ngoắc ngoắc tay bộ dạng như muốn so chiêu những kẻ khác cũng bắt đầu phát giác có sự bất thường ở đây tò mò xuống lại lúc này cá chạch đã chạy mất bóng bạch ngọc đường nhìn những gã to con vẻ mặt đầy thưu khích trước mặt, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Anh cởi áo khoác, xoay người đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu lập tức hiểu ý, Bạch Ngọc Đường muốn dụ kẻ quản lý xuất hiện, trực tiếp hỏi về cái trạch. Triển Chiêu cầm áo của Bạch Ngọc Đường, tay nắm lại. từ Bạch, cố lên. Bạch Ngọc Đường giờ khóc giờ cười, từ nhỏ đến giờ, mỗi lần anh đánh lộn, Chiển chiêu được cầm đồ cho anh Mà thú vị hơn cả Là triển chiêu chưa từng khuyên ngăn Ngược lại còn đứng bên cạnh cổ vũ Tiểu bạch cố lên Với vẻ mặt rất phân khích Vóc dáng bạch ngọc đường cân xứng, Nhìn bề ngoài thì thấy hơi gầy Nhưng chỉ có chiển chiêu biết, Lột sạch hết thì cơ bắp cuộn cuộn Dẻo dai y roi ra Đối thủ của bạch ngọc đường đứng dậy Gã phải to gấp hai lần anh Khoa chương bóp bóp tay, bóp bóp cổ, để các khớp xương kêu răng rắc. chỉ chiêu vừa nhìn đã biết kẻ này không chuyên. Tất cả các khớp của tiểu bạch chẳng cần bóp, vậy thôi cũng đã kêu rền rồi. Bạch Ngọc Đường không thực hiện động tác khởi động, chỉ hơi giật cổ. Kéo theo là cả người phát ra tiếng động rất khẽ, động tác cực đẹp. Chính lúc này, từ trên lầu, có ai đó đột nhiên huyết sáo. Mọi người ngẩng đầu nhìn Đó là một người ngoại quốc tóc dài Mặc áo sơ mi hoa hẻ hoa sói Ngồi trên ghế thong thả hứng thú quan sát Cả chiến chiêu lẫn bạch ngọc đường đều ngẩn người Là Eugene Sao hắn lại ở đây Eugene hít xáo xong Nói với mấy người đang đứng gần võ đài quyền Anh Lấy găng đến đây Loại 16 hours Có tiếng cười vang lên vai kẻ thích hóng hớt cầm bao tay đến đưa cho gã to con. Gã vừa định nhận lại nghe Eugene bật cười ha ha. Không cho anh ta, là đưa cho cậu ấy. Nói rồi, chỉ Bạch Ngọc Đường nhìn gã to con kia. tay không, tôi sợ cậu ấy sẽ đánh chết anh."